video kiện kiếm hiệp chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 18 sa mạc nhất hùng của tác giả Tư Mã Tủy diễn và đọc chương Dũng. Lão không buông tiếng thở dài, lão lại gật gù tiếp luôn. Lão phu chẳng hề thương tâm trước sự phủ nhận của con gái Và hiện tại thì có thể lão phù với nó chỉ là hai kẻ xa lạ trên đường đời. Lão có đưa tay dìu nó qua vài dặm khó. Rồi từ đó nó cứ bước đều theo chiều hướng của con tim. Lão phu lại tiếp tục lối đi của mình. Đi theo trọn chu kỳ của một kiếp đời. qua Sơn Nguyệt rất thèm. Trương Dân Trúc phơi bệnh con gái. Luận thế thái nhân tình từ khuôn khổ gia đình rộng ra thế nhân Có bao quát chàng phần nào? Chàng tự hỏi, sự lạnh nhạt của cha con họ do đâu? Chàng giữ phần bằng cách quyết dụ trương thanh chăng Dù sao chàng cũng phải nhận là trương dân trúc có đạo lý Tùy cái đạo lý đó đặt trên một nền tảng nhỏ hẹp Nhỏ hẹp là cái đạo lý phải rất nghiêm khắc Lão có quyền suy luận nghiêm khắc đối với con gái của lão. Dù sao chàng cũng cảm thấy mình có dự phần trong việc chia ly của cha con họ. Bởi trong gia đình của họ trước đây khá xa, có một hôm, bóng hình thứ ba xuất hiện. Chính vì sự xuất hiện của hình bóng thứ ba đó là nguyên nhân của sự phân tán ngày nay. Người thứ ba nếu chẳng phải chàng thì còn ai nữa. Chàng trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng thốt. Lão Bá nên nhớ đến ân tình ngày trước của Trương Bá Mỏng, nhớ để cảm thông chuyện ngày nay của Thanh Mụi. Trương Dân Trúc chớp mắt nói, người cũng có biết đoạn đời dĩ dãn của Lão Phu. Hoàng Sơn Nguyệt đầu, phải Lão Bá, Tuyết Lão Thái Thái đã thừa nhận Thanh Mụi là cháu ngoại rồi, đồng thời truyền thủ cho nàng tất cả bí học của họ Tuyết. Nhưng nếu tuyết lộ của chàng không gây một phản ứng nào nơi trương dân trúc cả Lão điềm nhiên rồi nói tiếp Ngoài y thuộc ra tuyết gia chẳng có gì khác hơn đời Bỗng lão lên tiếng hỏi Vừa rồi ngươi nói rằng Thanh nhi vì lão phu nên ly khai ngươi Sự tình là như thế nào gì Quang Sơn Nguyệt cười lạnh <cười> Lão ba có thể tự hỏi mình Cần gì phải hỏi đến tiểu điệp Trong mấy tháng gần đây, lão bá đã có hành vi như thế nào? Trương Dân Trúc lắc đầu. Lão Phu có làm cái gì đâu? Tin hay không tin? Có đúng là trong thời gian gần đây, Trương Dân Trúc không hề hoạt động trên giang hồ. Dù muốn tin, chàng cũng khó mà tin, cho nên chàng phải hỏi tiếp. Trong mấy lúc sau này, lão bá có đến các môn cáp phái trên giang hồ không? Trương Dân Trúc gật đầu. Có chứ Lão Phù có diễn qua các phái Nhưng chẳng phải tất cả Lão Phù chỉ tìm đến Những môn phái hữu danh nhất Trên gió lâm mà thôi Lão xác nhận điều đó quan Sơn Nguyệt biến sắc mặt Có thật như vậy à Trưng dân trúc câu mại Sao là giả sao là thật Người không thể nói rõ ràng hơn cho ta nghe à quan Sơ Nguyệt cố dặn bất mãn rồi thôi Cứ theo lời truyền thuyết thì lão bá tìm đến các môn phái đó đoạt lấy bí kíp võ công của người ta. Trần dân trúc điềm nhiên để một nụ cười. cười. Người nói thật khó nghe quá đi. Sự thật thì đâu đến nỗi quá nghiêm trọng như người đã hiểu qua lời truyền thuyết mà người có dịp nghe đó. Quan Sơn Nguyệt rất bực, vô bất vừa quốc ức, chàng hơi sẵn giọng hơn trước. Lão bá biết không? Những môn phái bị cướp đoạt báo vật đều xuất phát cao thủ, đi trình thám khắp bốn phương tám hướng, quyết tìm cho ra được lão bá đâu. Trương Dân Trúc vẫn cười. <cười> Giả như người muốn hiểu tận tường sự việc, người cứ đến giếng từng môn phái một, xem sự tình như thế nào, người sẽ thấy là tại chỗ mỗi nơi không còn ai sao xuyến nữa. Trái lại ai ai cũng hài lòng với sự thu hoạch Trong chuyến đi xuất ngoại theo dấu chân ta Có thể là một vài nơi tri ân ta Và đang nhắc nhở tính ta đó Như vậy ta làm lợi cho họ Chứ có gây thiệt hại gì cho họ đâu Quang Sơn Nguyệt giận lắm Xong cố dặn lòng rồi nói tiếp Chẳng những lão bá đoạt bí kiếp võ công của người Mà lão bá còn làm hại đến một số người nữa Như thông thiên đại sư trong phái thiếu lâm giờ đây Như bị tàn phế, như thiên cơ đạo trưởng của phái rõ đan, vì nhiễm độc mà chết. Và còn nhiều người khác cũng bị lão bá hãm hại một cách tàn nhẫn như thế đó. Lão bá lại tự hào, làm điều đó có lợi cho họ thì thật là tiểu địa không có hiểu nổi rồi. Thương dân trúc không xào nào núng, y đắp. Phải có một nguyên nhân trì đó nên một số người lâm vào cảnh như ngươi vừa nói. Người ta thoạt đầu nghi ngờ ta nên có sự nhận xét bất lợi cho ta trong lúc tình cờ. Người nghe được những lời phê phán lệch lạc đó rồi đổ lỗi cho ta. Mai mà ta gặp ngươi để nghe ngươi buộc tội hoàng như thế. Ta có dịp biện hộ cho mình. Nếu ngươi không tin sự biện hộ của ta thì cứ đến một vài nơi hỏi họ. Hỏi cho biết rồi ngươi sẽ có cảm tưởng chính xác về ta. Cho người biết, hiện nay tại thiếu lầm và gió đang đã có sự thay đổi chưởng mùn. Và người mới tuân theo duy mệnh của người cũ không còn hận ta như ngày nào nữa. Quang sư Nguyệt sửng sợ. thấy là nghĩa làm sao? Cướp đoạt bí kiếp gió công của người ta, gây tổn hại cho người ta, mà lại cho là làm lợi cho người ta, có trời mới hiểu nổi quẩn khúc của sự tình. Lâu lắm Quang Sơn Nguyệt mới lên tiếng hỏi tiếp. Về trường hợp của phái thiếu lâm và gió đang tạm thời tiểu địch chấp nhận như vậy đi. Còn những gì đang xảy ra trong vô cực kiếm phái tại âm sơn, lão ba giải thích như thế nào? Trương Dân Trúc chấp mắt. Vô cực kiếm phái tại âm sơn? Người nói gì ta không hiểu, bình Sơn ta chưa hề nghe ai nói đến kiếm phái đó. Lần này Quang Sơn Nguyệt không dặn nổi cơn phẫn hận. Chàng cao giọng thốt Lão bá đến đó cưỡng hiếp âm lệ qua Con gái của chữ mồm âm tố quần Bây giờ nàng ấy điên điên dại dại Ngày ngày cứ kêu gọi lão bá Mong lão bá trở về xung hợp với nàng Và lần này thì Trương Dân Trúc không còn bình thản được nữa Lão biến sắc cũng cao giọng như chàng Nói nhảm Người cho ta là hạng gì hả Quang Sơn Nguyệt xì hơi Rồi Mạnh Giảng nói Âm tố quân hận lão bá cực điểm đó Giả như gặp lão bá ở đâu Bà ta dám liều sống chết với lão bá lắm Chẳng lẽ bà căm hận nhiều vậy Lại chẳng có nguyên do Chẳng lẽ chuyện đó là giả luôn Trương Dần Trúc trầm giọng nói Ta bình sinh chưa hề biết mặt âm tố quân Chứ đừng nói là đã gặp gỡ bà ta Hẳn là mẹ con bà ấy làm người Cứ trong ai mà tưởng là ta Làm gì bà ta biết được ta Mà dám đề án một cách quá quyết như vậy chứ Thật là vô lý quá chừng đi quan Sơn Nguyệt lạnh lùng nói Cứ theo lời tường thuật của âm tố quân Thì người đó đúng là lão bá Trương Dân Trúc bệnh tĩnh trở lại Suy nghĩ một lúc lâu đoạn lên tiếng thuật Sự việc đó có nhiều điểm khả nghi Ta phải nghiên cứu kỹ Nhất định thế nào ta cũng minh bạch quẩn khúc của nó Thật ta không thể ngờ, lại có chuyện rắc rối như vậy. Đúng là biết người biết mặt nào, ai biết được lòng. Hoàng Sơn Nguyệt lại sửng sợ. Lão liên tưởng đến ai mà nói lên câu đó? Một lúc lâu chàng lên tiếng hỏi. Thật sự sự tình như thế nào, lão bá có thể cho tiểu điệp biết chăng? Trưng Dân Trúc khoát tài nói. Đừng hỏi gì gấp, sớm muộn gì, ta cũng phải trì nguyên chuyện đó rồi, ngươi cũng sẽ hiểu thôi. Lão mơ màng một chút, bạn lên tiếng nói tiếp. Chắc là Thanh Nhi vì việc đó nên no. Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Phải, Thanh Muội làm sao chịu nổi tối nhục khi nghe những lời truyền thuyết đó. Cho nên nàng quyết tìm cho được lão bá. Trương Dân Trúc hừ một tiếng. <cười> làm gì có việc nó quá lo nghĩ về ta như vậy. Nó có khi nào thông cảm tâm tình của cha nó đâu. Người đoán sai rồi đó. Nhưng rồi lão lại hỏi. Tại sao người để cho nó ra đi một mình như vậy? Giả như có điều gì bất chắc. Xảy đến với nó thì sao? Quang Sơn Nguyệt đáp gấp. Thanh Mụy ra đi. Có bành tiền bối phi thiên dạ xoa đi theo. Chiếu liệu dọc đường. Hiện tại bành tiền bối đang có mặt ở đằng kia. Lão bá và tiểu điệp đến đó hỏi qua cho biết sự tình như thế nào. Trương Dân Trúc lắp đầu Không nên dội. Không Trước mắt đây có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Tạm thời chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Khi nào sự tình tại đây giải quyết xong xuôi rồi, chúng ta sẽ trở lại chuyện đó cũng không muộn. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút, rồi lại lên tiếng hỏi. Lão bá tới đây có chuyện chi? Chẳng lẽ lão bá cũng là người của hội Long Hóa? Trần Dân Trúc cười nhẹ. Cũng có thể như người nói đó. Đến giờ phút này, ta chưa chính thức là người ở trong hội Xong chốc lát nữa đây Mà thôi Chúng ta cũng bỏ luôn việc đó đi Nói làm gì khi chưa đúng lúc Người đã đến nơi rồi Ít nhất người cũng có biết qua Một vài quy điều đó Có khoảng cấm mọi người Nhại miệng lắm lời Giả như người có thắc mắc Thì ngươi cứ an Tịnh chờ xem Cuối cùng rồi ngươi cũng tự tìm được giải đáp Chẳng cần phải hỏi ai cả. Có hỏi cũng chẳng có ai nói cho người hiểu đâu. Trái lại hỏi nhiều lại phạm quy điều thêm rắc rối. Quang Sơn Nguyệt nhìn lão nửa tin nửa ngờ. Lão đã là người ở trong hội, Hài chưa chính thức gia nhập. Lão từ khước chẳng chịu nói rõ ràng, Thì chàng đành phải chờ hiểu như lão đã vừa nói. Chàng ngồi xuống chiếc đôn bằng đá, Đảo mắt quan sát một dòng. Không lâu lắm thì có tiếng thàn la lên, thàn la này gian lớn, rất động mạng tay. Những người hiện diện đang bàn luận từng nhóm, năm ba người tụ tập, bỗng ngưng bạc tiếng nói, tiếng cười, giữ sự bình tĩnh hoàn toàn. Ai đứng sẵn cũng xuôi tay, chỉnh nghiêm thần sắc, ai đang ngồi cũng đứng lên gấp, rồi xuôi tay, rồi chỉnh nghiêm gương mặt. Giá khác thường hiện rõ ở mỗi người Trường dân trúc cũng như mọi người Đứng lên sửa gián nghiêm trang Đồng thời đưa mắt ra hiệu với quan sân Lập tức chàng đứng lên Lúc đó nơi đài cao Có đồng nam đồng nữ Đã vàng hầu thành hàng ngũ Đúng theo nghi thức Đứa nào đứa nấy cũng mặc y phục gắm Năm màu trông sặc sở lạ lùng Một đồng tử cất tiếng nói Long hoa hội sắp khai mạc Xin mời toàn thể quý vị theo thứ tự trong bảng lập thành đội ngũ để bắt đầu cuộc điểm danh điểm nhân số. Bên dưới đài mọi người dao động một lúc, sau cùng họ đã lập thành ba nhóm. Quan Sơn Uyệp nhận ra trong số những người có tên trên bảng tiền có Hồ Hải Dị Tẩu bốc thượng xuân. Bản tiền rất ít người so với bảng ma, nhưng trong bảng này Quan Sơn Uyệp có nhiều người quen. Những người đó là chị em họ lạc và lão liễu sơ dương Phi thiên dạ soa đứng trong hàng ngũ quỷ bản Dĩ nhiên trong bản này có khôi y thị giả tiêu nhất bệnh Xong chỉ có mỗi một mình y còn những du hồn kia thì vắng mặt Chừng như chỉ có vị thủ lãnh thập đại du hồn được đứng trong hàng ngũ thôi Đồng nữ lại tuyên bố Các vị đầu bản hãy bước ra kiểm điểm nhân số của bản mình Chẳng ai nhúc nhích Khổ hải tự hàng từ ngoài cửa chạy vào cao giọng thốt Trừ hai vị lệnh chú Và hai ngôi khuyết tịch chờ điền vào Tiền bản chẳng thiếu một ai Nữ đồng lên tiếng hỏi Những người chờ điền khuyết có đến đây hay không? Khổ hải tự hàng lên tiếng đáp Có ngoài ra còn ba người mới chờ được liệt tên Nữ đồng khoát tay một dòng Dòng khói che khuất trên đài bổng tan biến, Một chữ tuyên hiện ra, Chữ đó dò khói kết tụ hình, Lơ lửng giữa không gian chẳng hề tan biến, Chữ đó màu xanh nhạt, Màu sắc bao hàm cái ý thanh đạm, Của những người thích thanh phước hơn là hồng phước, Bây giờ đến lượt người trong ma bản xuất đầu, Và kỳ hạo cất tiếng, Mà bản đủ nhân số, Nữ đồng lại khoát tay một vòng nữa, Như lần trước, Một dần khói tan, Một chữ ma hiện ra Cũng do khói kết tụ hình Nhưng lại là màu hồng Kỳ hạo lại nói tiếp Người đầu bán trong ma bán Yêu cầu giải tỏa đường dây đá Cột nơi cánh tay Để dễ bề xoay trở Hầu đều động nhân số trong bán Cung nghìn tiền giá Nữ đầu ngẩn mặt lên không Như chờ đợi một lệnh Được từ cung trời ban xuống Phút giây sau đó Nó liền nhìn xuống kỳ hạo ở bên dưới đài rồi thốt. Điều thỉnh cầu được chấp thuận. Kỳ hạo thở vào, gương mặt, nở tươi cười như ngày nào. Còn bừng bừng tử đắc, hắn nghiêng mình, cung kính, tỏ sự tri ân. Đà tạ tiên nữ từ bi. Khi hắn ngẩn thẳng người trở lại thì đường dây đỏ quấn quanh cánh tay đã tháo tung ra. Xong hắn chưa có thể dương cánh tay ra liền. Bởi cánh tay đó đã bị co lâu ngày quen gân và dường như máu cũng ngưng vận động, chuyền qua cánh chỏ, thành ra cánh tay như bị tê liệt. giờ lúc đó thì bên ngoài một nữ nhân mặc y phục đen lướt vào, nhẹ nhàng như có dần mây lót chân, nàng đưa vào trong hội trường. Mặt của nữ nhân cũng che kính bằng một lớp sa đen. Nếu chẳng có mớ tóc ở bên ngoài xóa xuống, lấp phất theo chiều gió, thì chẳng ai nhận ra đó là nữ nhân. Nữ nhân nghiêng mình cung kính báo cáo. Kể cả tầng lẫn cụ, nhân số của quỷ bản gồm 92 người. Toàn bộ đều có mặt chờ lĩnh trên sai khiến. Nữ đồng câu mày nói. Tại sao chỉ có 92 người không đủ số 100? Nữ nhân bao mặt lên tiếng đáp. Nhân tài rất hiếm, không phải mỗi lúc một tìm ra. Nữ đồng lại ngẩn mặt lên không chờ lĩnh. Một phút sau đó nó lên tiếng thốt, tạm thời chấp nhận cho dự hội, sau này sẽ bàn đến chuyện bổ sung đủ nhân số. Nữ nhân bao mặt nghiêng mình nói, đà tạ tiên tử từ bi. Như hai lần trước, nữ đồng phớt tay khói mờ ở phía đài tan biến, một chữ quỷ hiện ra to lớn, cũng bằng một thứ khói cất tinh thành hình. Hoàng Sơn Nguyệt hết sức là quan mang. Dù chàng nghĩ là những người sáng lập ra cái hội Long Hoa này có ý tạo dựng một chuyện hết sức là quang đường. Xong xem ra thì cũng có phần nào quyền ảo, mường tượng như là cảnh tiên. Và nữ đồng kia tuy còn rất ít tuổi mà đã thổ lộ ra bản lĩnh Tân Kỳ. Cái thái độ lại chứng chạc như bậc cao niên vậy Thì ra cung cách ở đây được nghiên cứu rất chu đáo và mọi người đều nhiễm phong độ của giới thần tiên. Cũng như đồng hóa toàn bộ. giấy tài xanh khói, đều đó cũng chẳng có gì lạ lạ. Bởi bất quá chỉ cầm một vật xanh khói ở nơi tài, tài phát ra là khói giúp đi. Nhưng cái tuyệt diệu ở chỗ là ngưng tụ thành hình, không tàn biến, lại thành chữ. Nếu nữ đồng không luyện được môn khí công đó, đến mức điêu quyền thì làm sao tạo được nên cái kết quả phi thường đó. Đã ngưng tụ được thành khói. Lại vẽ thầm chữ, rồi biến chữ có màu, có sắc, ai không tưởng nữ đồng đó có tiên thuật. Và nếu có tiên thuật thì nó lại phục dịch cho một số người ở đây, số người đó hẳn phải là tiên rồi. Một bằng cớ khác là cứ mỗi lúc thỉnh ý các vị tiên, thì nó lại ngẩn mặt lên nhìn ở trên trời cao. Trên đó là thế giới của tiên, lệnh ở trên đó ban xuống hẳn là lệnh tiên. Hoàng sư Nguyệt dù không tin tưởng sự quyền bí của hội Long Hoa này, nhưng chàng cũng lấy làm hết sức là lạ lùng. Chàng thừa hiểu, màu chất của màu khói kia là do bản chất của các loại khí trong người phát sinh. Khí từ huyết mạch bốc ra, do tâm can mà thành, do đó có màu hồng, và u minh khí thuộc âm phát ra từ các lỗ chân lông tứ chi, nền có hiệu qua màu đen. Nữ đồng tuổi chưa tròn 20 Lại phát huy được cái khí dễ dàng tùy ý Hẳn phải tập luyện ngay từ lúc vừa mới mở mắt chào đời Và tư chất của nó phải đặc biệt lắm Một người thường gió học trải hàng mấy mươi năm Cũng chưa hẳn đạt được cái kết quả của nó ngày nay Khi ba bản tiên ma quỷ Đã vào hàng ngũ xong rồi Nhân số kiểm điểm cũng xong rồi Nữ đồng lại cất vọng lên không cao giọng trĩnh. Mọi nghi thức đã được cử hành chu đáo, kính thỉnh hội chủ gián lầm, chủ trì đại lễ. Từ trên cao có tiếng nhạc phát ra nho nhỏ, dẫn xuống hội trường. Quang Sơn Nguyệt khẩn trương vô cùng bởi theo lời những người ở trong hội mà chàng được nghe. Thì ân sư chàng là độc cô Minh là một trong các vị hội chủ của Long Hoa hội. Các vị hội chủ sắp đến đài là chàng sẽ gặp lại ân sư của chàng. Trên cao, mây văn mắt, đột nhiên lớp mây đỏ bày ra một lỗ hổng. Từ lỗ hổng, có bốn người lần lượt đáp xuống đại. Họ đáp xuống gió lồng lên, thổi phòng y phục của họ, tạo cho họ cái dáng phiêu phướng. Chính cái dáng đó làm cho họ giống thần tiên, dù chưa ai biết thần tiên có dáng như thế nào. Trên đời này, ai tự hào mình có gặp thần tiên rồi? Trước cảnh tượng đó, Nếu lấy con mắt của Phàm Phu Tục Tử mà nhìn thì phải cho là thần tiên từ cung trời gián hạ Trần gian. Nhưng con mắt của con nhà gió thì đâu có lạ lùng gì với những cái trò như vậy. Nhất là con nhà gió đã đạt đến mức thành tựu học tập khá cao như quan Sơn Nguyệt. Chàng hiểu ngay, họ luyện thực kinh công đến độ siêu thần nhập quá. Họ có thể đề khí giữ mình lơ lửng giữa không trung một thời gian lâu. Và họ bay nhẹ nhàng như những con chim. Khi đáp xuống, lại chẳng gây nên một tiếng động nhỏ. Bốn người đó từ từ đáp xuống như những chiếc lá khô lìa cạnh. Lá rơi không gặp gió. Lá từ từ xuống thẳng, chẳng trao mình, chẳng lệch hướng Hoàng sư Nguyệt đã chú ý ngay từ lúc họ chui qua cái lỗ trống của dần khói kết tụ làm mây Trong bốn người đó, chàng hy vọng nhận diện một. Và một đó hiển nhiên là độc cô Minh ân sư của chàng. Bởi cứ theo lời người trong hội mà nói với chàng thì đọc cô Minh là một trong bốn hội chủ Long Hoa hội. Như vậy chẳng phải có ân sư chàng trong số đó. Không. Khi chàng trông thấy rõ cả bốn người thì chàng không nhận diện ân sư chàng trong số đó. Tự nhiên chàng thất vọng nặng nệ. Bốn người đó tác trung niên. Hai người mặc áo xanh, gương mặt rất tròn. Mường tượng mảnh trăng rầm, có râu dài bởi tuổi chưa cao, nên râu còn đang nhánh. Trong hai người còn lại, một mặc áo đỏ, hàm râu ngắn và hoàng khăn thuộc râu rộng. Còn người cuối thì mặc áo đen, thần dốc ốm không râu. Như vậy là đâu có độc cô Minh ở trong đó. Người trong ba bản đứng thành nhóm riêng biệt bên dưới đại, thì thầm bàn tán. Chừng như họ cũng có ý nghĩ như Quang Sơn Nguyệt Họ cũng lạ lùng như chàng Thấy hội trường hơi xôn xao Và khung cảnh có phần ồn ào Nữ đồng cao giọng chính Hội chủ giá lầm Tất cả phải giữ im lặng hoàn toàn Mọi người đều im tinh thức Bên trên đài Hai hàng đồng tử cả nam lẫn nữ Đều cúi đầu cung kính Nữ đồng phát ngôn nghiêng mình thốt Linh nồ xin cung nghìn pháp giá hội chủ Người mặc áo xanh dòng tay mỉm cười Không dám Linh cô nhọc kỳ thế Cái lễ cốt thành chứ chẳng cần cung cách thái quá Nữ đồng tên là Linh cô để một nụ cười tươi đứng thẳng người lên Rồi bước sang một bên Bây giờ bên dưới đài mọi người đều nghiêng mình cao giọng trào Thàm kiến hội chủ giá lầm Người áo xanh dội vàng đáp lễ đà tạ các gì mới ngày nào đó rồi thấm thoát đã 20 độ xuân tới xuân đi trong thời gian tạm biệt chắc các vị vẫn được bình an chứ bên dưới đài mọi người rập nhau thốt nhờ hồng phúc của hội chủ bọn thuộc hạ đều vô sự suốt mấy năm qua người áo xanh đảo mắt một vòng rồi lên tiếng nói tiếng, cứ mỗi lần có họp mặt nhau Là y như con số người hiện diện đổi thai Người cũ đã ra đi Cũng may có những người mới thay vào Nhân sanh tán tụ Sao mà nhanh chóng thế Người đó thở dài Để nhớ đến người xưa Rồi cười tươi chúc mừng những khuôn mặt mới Y tán thưởng luôn những người mới có Khí khái kêu hùng Ai ai cũng hiện lộ qua anh Ai ai cũng có vẻ hào hiệp Bên dưới đài Quân thần quỷ ma đồng loạt thốt, đa tạ hội chủ khen ngợi. Người áo xanh lại cười mấy tiếng rồi tiếp. Đại hội hôm nay có một vài chuyển biến, ngoài chỗ dữ liệu của mọi người, mà lão phu không tiện thông trì trước cho toàn thể đại biểu. Ngoài ra, hoàng hạ tán nhân vì bận chuyện phải vắng mặt, nên lão phu tạm thai thế xử lý sự dụng. Quang Sơn Nguyệt không kịp suy nghĩ dục hỏi. Ân sư của tại hạ bận chuyện chi phải dán mặt, người đi đâu rồi? Toàn thể đại hội đều giật mình. Người áo xanh cũng kinh ngạc, lão ta nhìn xuống quan Sơn Nguyệt, tợ hồ muốn hỏi lai lịch của chàng. Nhưng Linh Cô đã bước tới, thì thầm bên tay của lão. Người áo xanh điểm nhẹ nụ cười rồi thốt. Lệnh sư sẽ đến đây trong chốc lát, các hạ nên kiên nhẫn chờ. Rồi cũng sẽ gặp người Xin đừng hỏi gì hơn Gây trở ngại cho sự việc của đại hội quan Sơn Nguyệt nín lặng Người áo xanh dễ tay ra khắp mọi người rồi tiếp Xin tất cả vào ngôi dị Đồng dữ tiệc như những kỳ đại hội trước Đợi khi nào có vị tiền ma quỷ Từ thiên ngoại thiên đến Chúng ta sẽ chỉnh đốn các bạn Theo cái dễ tay của lão Tiếng nhạc gian lên Mọi người đều giao tiệc, ai muốn ngồi vào bàn nào cứ ngồi, không còn phân biệt theo từng bảng nữa. Bây giờ thì họ được quyền cười nói lớn cũng chẳng sao, và dĩ nhiên phải ồn ào bởi có tiệc vui nào lại khai diễn trong lặng lẽ. Bên dưới ăn uống vui vậy bên trên đài hai hàng đồng nam nữ vẫn cứ đứng im như cũ, còn bốn vị hội chủ thì xuống đài hiệp chung với quần thần. Quần ma và quần quỷ Cảnh ồn ào càng thêm náo nhiệt Với những thị đồng Chạy đông, chạy tây Giọt qua bên này, chạy qua bên kia Thêm quả, thêm rượu Trước đó khung cảnh trang nghiêm bao nhiêu Thì bây giờ hỗn loạn bấy nhiêu Lạc Tiểu Hồng gọi quan Sơn Nguyệt Đại ca Ta đến gặp mẹ ta nha Vừa nói nàng vừa giọt người đi Không đợi cho quan Sơn Nguyệt Có ưng thuận hay không Quang Sơn Nguyệt toàn bước theo nàng Nhưng một bóng người đã xuất hiện trước mặt chậm chàng lại Người đó chính là người áo xanh Một trong bốn vị hội chủ Lão khoát bài nói Đi đâu làm chi thế huynh Chúng ta đàm đạo với nhau đi Chính Quang Sơn Nguyệt cũng có ý tìm lão để hỏi tin tức về ân sư Bây giờ lão tự đến tìm chàng thì còn gì hay hơn Chàng vòng tay chào liền Xin mời tiền bối ngồi Tại hạ đang muốn bái kiến tiền bối đây Người áo xanh mỉm cười ngồi xuống chiếc đồn đối diện với chàng. Linh cô mang rượu và thức nhắm cho lão đoạn thốt. Linh nô hầu rượu hỏi chủ. Người áo xanh đưa tay vút nhẹ nơi má của nó, rồi mỉm cười nói. Tiểu liễu đầu lại muốn giám thị lão phu nữa phải không? Người yên trí đi, lão phu không hề nói chi phạm quy luật đâu. Linh cổ chóp chóp mắt cười nhẹ. Nói nhiều thì thế nào cũng có thất ngôn Mà lão gia thì lại thích nói như rượu dạo cho khá Cho nên y ảo tiên tử bảo Linh Nô hầu rượu lão gia Thỉnh thoảng để thức tỉnh lão gia thôi Người áo xanh giật mình nói Sao lạ vậy? Nào có liên quan gì đến y ảo tiên tử mà bà ta lo ngại? Linh Nghì chớp mắt nói Sao lại không liên quan lão gia? Quang công tử là người do tiên tử thỉnh đến đây mà Nếu chẳng phải như vậy thì công tử đâu có mặt tại hội trường Người áo xanh cười hì hì <cười> Thì ra là thế Lão hướng sang quan Sơn Nguyệt rồi tiếp Lão đệ may mắn lắm đó nha Bình san tiên tử chẳng hề dễ dãi với bất cứ ai Vậy mà bà ta lại có cảm tình với lão đệ Thật là Linh Cô hừ một tiếng rồi nói Thấy chưa Lão già chưa uống rượu Mà còn nói như vậy rồi, nếu đã uống rượu vào rồi thì phóng túng đến bực nào nữa chứ. Người áo xanh lè lưỡi nói, lỗi quá, lỗi quá đi, Lão Phu quên mất rồi. Quang Sơn Nguyệt ngồi nghe chẳng hiểu họ nói với nhau, thái độ của họ làm cho chàng hết sức lấy làm lạ. Chàng không được bình tĩnh cho lắm, bởi lúc đó chàng bị phân tâm rõ rệt. Tại vừa theo dõi câu chuyện của người áo xanh và Linh Cô, Bắt chàng hướng về trương dân trúc Lúc đó lão trương đang ngồi chung với một người dẫn áo xanh Cả hai đau đầu vào nhau Chừng như họ đang tranh luận với nhau Một vấn đề chi đó Chẳng những thế một người áo đỏ cũng có mặt dự tính Người áo xanh đối diện với chàng Nắm áo chàng giật giật rồi nhắc Uống đi lão đệ Mình làm mấy chén trò khoái đi Lưu ý đến những trò quỷ chung quanh làm gì Họ nói gì làm gì mặc họ. Rắn chuột đau đầu trụng mỏ với nhau. Có gì đáng quan tâm đâu. Lão thốt với giọng khá cao. Cố ý cho những người bên cạnh nghe lọt. Nhưng người áo đỏ chỉ mỉm cười chứ chẳng sừng sổ. Người áo đỏ không giận. xong người áo xanh có cái tên là kích trúc xanh đã phẫn nộ Lão gọi người áo xanh bên này nói. Nhất tàu huynh. Yêu cầu nói năng có lễ độ một chút đi Người áo xanh có cái hiệu là nhất âu Bật cười ha ha <cười> Kích trúc xanh Ngươi đừng tưởng là ta xem trọng ngươi Nên mới ngươi thay mặt hội chủ Trong con mắt của ta Ngươi bất quá chỉ là một con chó chết thối thôi Không hơn không kém Nếu chẳng do cái lão hoàng hạt gửi gấm Thì ta đã chọn hải dị nhi rồi Làm gì mà ta nghĩ đến người chứ Các trúc sôi dẫn cực điểm Lập tức đứng lên đứng, đứng xanh sự Nhất Âu lại cười vàng <cười> Ngồi xuống Ngồi xuống đi Bây giờ chưa đến lúc đánh đắm với nhau đâu Có nóng nải thì cũng vô ích Người chỉ đợi một chút mà thôi Cơ hội động thủ sẽ đến trong chốc lát bây giờ Nhưng ta chỉ sợ Người vừa giao cuộc Là người đã rớt xuống đài ngay Bởi những người tranh bán Sẽ tìm ngươi trước nhất Và ngươi sẽ bị hạ dễ dàng Đến chừng đó để xem ngươi có chui đầu vào đâu giấu cái mặt lừa của ngươi đây Hai tiếng mặt lừa Lão nhấn mạnh Cốt cho mọi người đều nghe lọt vào tay Càng có nhiều người nghe lão càng thích Dĩ nhiên những người ngồi ở bàn gần đó Ai nấy đều cũng phải cười Có người cười mỉm, có người cười thành tiếng Và có người cười gian dội Kích trúc xanh vốn có gương mặt dài Mường tưởng như là mặt lừa Ai ai cũng liên tưởng đến khuôn mặt lừa Khi thấy khuôn mặt của lão Xong có ai phê phán Chăm biếm làm gì Bây giờ lão nhất Âu nêu lên Thì thật là Họ liên tưởng đến Không khỏi bật lên tràn cười Cái gì dồn ứ lâu ngày Được nhất Âu khơi thông Tự nhiên phải tuôn tràn ra Ai cẩn thận thì Cho nó rỉ ra rí rí Ai cao hứng quá thì cho nó tuôn ồ ạt ra luôn Kích trúc xanh đang giận. Hai tiếng đó như những gáo dầu đổ lên lửa vậy. Rồi những tiếng cười kia là những thùng dầu đổ thêm. Lão chẳng còn chịu nổi nữa. Lão đưa tay nắm tay đắm xuống mặt vàng. Nắm tay ấn vào mặt đá. Lúng vào thấy rõ. Đồng thời lão hát lên. Ngươi! Nhưng người áo đó đã nắm áo của lão kéo lại rồi thốt. Chuyện nhỏ không dằn. Việc lớn phải hổng. Tiểu bất nhẫn, tức loạn đại mưu. Ngồi đây, chúng ta không được yên tĩnh thì tìm bàn khác mà ngồi. Tài không nghe lời ngất, thì tâm làm gì quất tức. Thôi xong, người áo đỏ kéo lão áo xanh đi. Trưng Dân Trúc cũng bị kéo đi theo họ, để tiếp tục câu chuyện gian dở. Lão áo xanh có cái hiệu là nhất âu, bật cười ha hả, tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Linh Cô cũng cười thốt. Lão già không sợ người ta liên kết với nhau ám hại à? Lão nhân áo xanh ngẩn cao mặt nói. Sợ gì bọn chúng, chính ta đang muốn so tài với chúng đây mà. Muốn động thủ lại càng hay chứ sao? Linh cô khoát tay một giọng, biểu lão sự lo ngại. Lão già không ngán họ nuôi thù trong lòng. Lão nhân áo xanh thoáng giật mình. Suy nghĩ một chút, lão thở dài rồi từ từ tiếp. Người đề tỉnh ta đó. Đúng vậy, kêu vào họ ta sẽ phải bị phiền phức mãi mãi. Nhưng tiền Linh Cô nghiêm mặt. Lão già thận trọng một chút. Người áo xanh giật mình, sửng sờ một chút, đoạn thở dài nói. Không nói là không nói, không nói là hơn. Phải vậy chứ hả tiểu quỷ? Người bảo là đến hầu rượu lão phu mà lại chẳng rót, thức ăn lại chẳng trao. Thế người định để cho bọn ta hớp gió tay mà đàm đảo sao? Linh Cô mỉm cười nói. Lão già ơi, lão già là vị khôi thủ trong bản tiên Mà tiên thì vẫn uống gió, ăn đá được như thường Lão già cần chi những món khác, những món của phạm nhân Người áo xanh hừ một tiếng rồi nói <cười> Bỏ cái tiếng tiền, bỏ luôn hai cái tiếng khôi thủ ấy đi Lão lại hừ hừ liên tiếp mấy lượt rồi gần giọng nói Cái lão hoàng hạt thật là thông minh Lão ta đem gánh nặng trao cho kẻ khác Lão lại than, ta khổ quá, khổ hơn con ngựa, con chó, con trâu, đưa lưng chịu cho ai muốn làm gì thì làm. Cái gánh nặng này, ta cùng lão hòa thương kia đảm đang, làm sao trọn chứ. Linh Cô dội xoa dịu, rót đầy chán rượu, cười hì hì rồi nói, <cười> uống đi lão già, uống đi thôi, nói mãi những lời vô dơ ấy chi cho nhọc. Thay vì nói, cứ uống như vậy, cái miệng phải khỏe hơn không? Người áo xanh cầm chén rượu mời Quang Sơn Nguyệt. Cậu bé nói phải đó lão đệ, chúng ta cứ uống cho say. Việc gì lớn đến đâu chúng ta say rồi, chuyện đó cũng chẳng có quan trọng gì nữa. Chúng ta nên say, say mãi, say dài dài, càng say càng giảm thiểu trách nhiệm. quan Sơn Nguyệt cũng cầm chén lên nói, Xin lão tiền bối cho tại hạ biết phải sừng hồ như thế nào Uống cạn chén rượu Người áo xanh vỗ tay bạch bạch lên đầu cười hì hì <cười> Ta hồ đồ quá Nói tới nói lùi Nói mãi hòa Quên mất sự giới thiệu đi Ta là nhàng du gian thương nhất xa Âu Cái tên hay Cái hiệu cũng thế Nghe ra dài làm sao Cho nên ta rút gọn lại chỉ còn bốn chữ là nhàng du nhất Âu. Đã rút gọn vậy rồi, nhiều người còn rút gọn hơn tí nữa, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ là nhất Âu. Cộc lóc thùi Quang sơ Nguyệt nâng cao chén rượu tỏ vẻ cùng kính nói. Nhất Âu tiền bối, nhất Âu bật cười ha hả. <cười> Đến nơi đây rồi, không ai là tiền bối, không ai là hậu sinh cả. Người cứ gọi ta là nhất Âu, gọi như thế cũng đủ lắm rồi. Quang Sơn Nguyệt điểm nụ cười rồi, khiêm tốn nói. Tiếp vậy chứ tại hạ đâu có dám vô lễ. Tiền bối đồng hàng với gia sư. Tại hạ tôn kính gia sư, tất phải tôn kính lão tiền bối. Linh cô cười nhẹ chán vào. Lão già thích sự thẳng thắn không chịu nổi mọi sự ràng buộc. Người bảo sao công tử nghe là làm theo như vậy, người sẽ rất hài lòng. Lão già không muốn nghe ai gọi là tiền bối. Vì sao công tử cũng biết chứ, vì hàng tiền bối là những người sắp chết đến nơi, chẳng còn hưởng thọ được gì nhiều nữa. Hiện tại còn đi đứng nằm ngồi ăn và uống đó, sông bất quá, chỉ để chờ ngày thiên hạ dập xuống lẩu sâu trong đồng đất lạnh. Lão già sợ ngợp ở trong lòng đất lắm đó, nhấc âu bật cười gian <cười> Tiểu quỷ lại chầm chích mía mài ta đó có phải không? Mỗi một lời nói của người có cái hiệu lực chọc nhột ta, nhột đên khó chịu luôn. Linh Cô để một nụ cười bí hiểm nói. Lão già nói thế chứ, cái chỗ nhột thật sự của lão già trên đời này có ai chạm tới được. Bởi có ai biết chỗ nhột đó nằm ở tại bộ phận nào trên người cô lão da đâu. Húng chì rất có thể, nó nằm ở ngoài cơ thể. Và như vậy thì quả chăng chỉ có trời mới biết mà chạm vào thôi. Nhất đầu thẹn đỏ mặt rồi gắt. Tiểu quỷ đáng ghét quá chừng đi, ta phải đánh người mới được. Lão đưa tay cao lên, như sắp sửa dán mạnh xuống vai của nạn. Nhưng bàn tay đó chỉ hơi nhẹ hơn đầu dai rồi vút xuống lưng phân phớt vậy thôi. Linh cô cười hăng hát. Cười sức ngã lộn xuống đất. Cười sức nhào vào lòng của nhất ông. Trẻ đã cười. Vì cũng cười theo. Một già một trẻ cười điên đảo trông chẳng còn tôn ti đâu nữa cả. Lúc đó các bạn chung quanh. Gần cũng như xa. Mọi người đều cười cười nói nói. to tiếng lên rồi. Rượu giàu thì... Nguồn lòng cũng mở rộng Họ vui nhộn bao nhiêu Năm dài mới gặp nhau một lần Bảo sao họ không vui Giả như có thể họ sẽ hàng nguyên liên tiếp Cả mấy hôm liền Cũng chẳng hết chuyện Để kể cho nhau nghe Những gì mà họ chỉ được vui Trong một thời gian quá ngắn Ai nói thì cứ nói Có chuyện thì cứ nói Vui thì cười trước Buồn thì sầu trước Chẳng ai nghe ai Chẳng ai cười với ai, sầu với ai Nhưng họ cười, họ nói với nhau Tuy nhiên chẳng ai dám lưu ý đến Nhất Âu và Quang Sơn Nguyệt Thân phận của Nhất Âu rất cao trong lòng Hoa Hội Họ đâu dám cười chen vào Đến liếc mắt nhìn lão Họ vẫn còn không dám nói gì là góp lời Quang Sơn Nguyệt bây giờ mới hỏi Linh Cô Cô nương là Linh Cô cúi đầu thấp vọng nói Tôi ấy à Tôi là một thị nữ, Một kẻ tùy sai của tiên tử, Chẳng có thân phận chi cả, Nhất Âu cười hăng hấp, Tiểu quỷ khiêm nhượng chi, Thì cứ bảo, Ngươi là khắc tinh của toàn thể mọi người trong tiên bản, Thế có thành thật hơn không, Trên đời đâu có cái thứ thị nữ gì, Mà ai ai cũng ngán hết, Linh Cô ngẩn mặt lên, Ngênh ngênh như muốn động thủ lắm, Từ trên không trung, Có tiếng chuông ngân dài. Tiếng ngân thì dài. Nhưng hồi chuông gấp rút. Tiệt rụ bị tiếng chuông đó ngăn chặn Mọi người ngừng uống ngừng ăn. Ngừng nói. Mọi người cũng ngẩn mặt nhìn lên trên cao. Nhất Âu ngạc nhiên hỏi. Bây giờ là lúc nào. Mà còn có tiếng chuông tiên ngân lên như vậy. Linh Cô khẩn cấp ra mặt nói. Lão gia bước ra xem thử. Nhất Âu đứng lên. Phất đồi ổng tay áo lướt đi ngay. Lão không đi ngang, đi dọc, lão lên cao. Đồi tài áo mở rộng ra như đôi cánh chim Âu, hoạt hoạt. Lão tự với đất, hướng đôi tay bay lên không trùng. Nói tiếp lão là kích trúc xanh, và người áo đỏ cũng lên theo, cuối cùng là lão nhân gầy ốm. Cả bốn người đều có một đặc điểm, thần pháp của họ linh hoạt vô cùng. Mỗi người một vẻ, vẻ nào cũng đẹp cả. quan Sơ Nguyệt buộc miệng khen. Hài quá, thần Pháp lăng dân đó quá thật là tuyệt diệu. Trong giỏ lâm ngày nay phỏng có mấy người luyện được tự kỷ đó. Linh Cô khẩn trương ra mặt, mắt luôn luôn hướng về ở trên không. Bốn lão nhân lên cao rồi tiếng chung dứt ngay. Không gian trở nên trầm tỉnh. Một sự trầm tỉnh quá nặng nề, ai ai cũng cảm thấy khó chịu. Quan Sơn Nguyệt nhìn Linh Cô một lúc rồi hỏi: "Tại sao tiểu muội không lên theo họ?" Linh Cô đáp: "Trong ngày hội này, Thiên Ngoại Thiên là nơi cấm địa, chỉ có bốn vị hội chủ được lên đó thôi. Lên đó là lên chốn cấm địa đó." Bóng nàng lên tiếng hỏi: "Hay là công tử đưa tôi lên đó đi." Quan Sơn Nguyệt giật mình: "Tiểu muội còn không đủ tư cách lên đó, tại hạ lên sau được." Linh Cô lắc đầu nói: Chẳng quan hệ bởi công tử chưa phải là người gia nhập chính thức Dù có lên đó cũng chẳng có vi phạm quy luật của hội Hún chì có y ảo tiền tử che chở cho Công tử cứ lên Tôi giả dờ đuổi theo công tử ở phía sau Như vậy là cả hai cùng lên Quang Sơn Nguyệt cũng muốn lên đó xem cho biết tình hình Nghe Linh Cô bài kế như vậy Chàng trầm ngâm một lúc Rồi lộ vẽ lo lắng nói Cào quá biết tài hạ có đủ sức lên tới hay không Linh cầu đáp gấp Chắc chắn là đủ sức Bất quá chiều cao hơn 20 mươi trượng mà thôi Lên đến đó Là có chỗ đứng ngay Nhất định không rơi xuống đâu mà sợ Giả như công tử không lên nổi Tôi ở dưới tiếp trợ Đẩy lên cho Khi nào Quang Sơn Nguyệt lại bằng lòng Để cho nàng tiếp trợ chứ Chàng giọt đi liền Trong khi bên dưới Có người kêu lên kinh nải Lớp khói kết tụ thành mây Thì dậy Nhưng lên đến nơi rồi Quang Sơ Nguyệt nhận ra rất mỏng, bất quá nói vừa đủ che khuất một đỉnh núi ở bên dưới nhìn lên. Ai ai cũng cảm tưởng là có người ở bên trên từ khung trời gọi giọng xuống, bởi chẳng ai thấy được đỉnh núi. Xuyên qua lớp khói, Quang Sơ Nguyệt đáp xuống mặt đá, Linh Cô theo sát bên chàng. Nhưng lên đấy rồi, chàng đâm ra quan mang, vì chung quanh chàng chẳng có một bóng người. Mà trước mắt thì đường lối hoàng nguèo, lại thoạt lên thoạt xuống, bất đồng bất ổn. Lên đến đây đã là một chuyện khó, giết càng khó hơn nữa là tìm người, người đâu mà tìm. Chàng đứng sửng lại một chỗ, Linh Cô bước tới nắm áo chàng bảo. Giò phía bên hữu đây, đi theo tôi. Như thế là nàng phải dẫn đường, nàng lách mình thoang thoát, theo lối hẹp, thần pháp di động rất nhanh. Mường tượng bay là là trên mặt đường. quan Sơn Nguyệt theo sao giấc giả vô cùng. Mồ hôi đổ ra như tắm. Chàng phải cố gượng lắm mê khỏi phải thở ồ ồ. Thì ra nơi chàng đáp xuống là một đỉnh nhỏ. Cô lập không cao lắm. Như Linh Cô đã nói. Từ dưới đất lên đỉnh đó chỉ độ dài mươi trượng cao. Cái chỗ rất cao chính là bên trên. Từ đỉnh đó lên tận bên trên khoảng cách còn xa lắm chung quanh chỗ chàng đáp xuống là mây Mây bao quanh Mây trên đầu nhìn lên Chẳng thấy đỉnh cao Nhìn quanh thấy nó mờ mờ Những ngọn như thế rải rác khắp nơi Chẳng khác nào những con cờ xuất hiện Mà bàn cờ là biển mây bao la Những ngọn đá đó Tò hơn nắm tay vừa đủ một bàn chân Ngọn này cách ngọn kia cũng trên mười trường. Trên đó gió thổi rất mạnh. Một người không biết gió công chắc chắn nếu đứng giữa luồng gió, gió sẽ cuốn đi như lá rụng. Nguy hiểm thật. Đứng trên ngọn đá đó, nếu thuật thiên cân trụy còn non kém, hẳn cũng bị gió bốc đi như thường. Chạy theo linh cô, có lúc theo đường hẹp, có lúc chạy theo từ ngọn đá này sang ngọn đá khác. Nhảy như vậy Quang Sơn Nguyệt xuất dở tim từng cơn, Xong chẳng lẽ chịu kém linh cô, Chàng cố gắng trên sức mình mới theo kiệp nạt. Dứt dã như thế qua một lúc lâu, Chàng đến một khoảng đất bằng phẳng, Nơi đó gió đã dịu lại, Mây mù sương tỏ cũng tiêu tan, Dần thái dương sáng chói trên không, nhã nắng ấm xuống, Có người nghe khoang khoái phi thường, Cảnh trí vô cùng tráng lệ, Sông Quang Sơn Nguyệt làm gì có thời gian để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên Chàng còn bận thở lấy lại sự điều hòa trong cơ thể Linh cô nhìn chàng lè lưỡi, tỏ vẻ sợ hãi Sợ chàng chứ chẳng phải sợ những gì đang chờ đợi Ở cả hai người ở phía trước Nàng lên tiếng thốt Lỗi quá, chỉ tại tôi thôi Tôi gấp quá nên quên mất cho công tử biết lộ tình nguy hiểm Đáng lẽ ra ta phải ở lại phía sau chiếu cố công tử, cũng may là công tử tiến tới được như thường, trời ơi, nếu công tử hụt chân rơi xuống hố sâu thì thật là tội của ta to lớn biết bao nhiêu. Nàng càng nói, Quang Sơn Nguyệt càng đỏ mặt, dù sao thì chàng cũng lớn tuổi hơn nàng, dù sao thì chàng cũng là một nam nhân, thế mà chàng lại kém nàng. Nhấn chàng trai học gió mà nhận thấy mình chẳng bằng một thiếu nữ dưới tuổi của mình. Chàng cười gượng rồi đáp: "Tiểu muội muội tài quá chừng. Tại hạ học tập gió công ít nhất cũng lâu hơn tiểu muội hơn 10 năm, Thế mà sở đắc sánh với tiểu muội chẳng bằng một phần. Thuật lăng không phi độ của tiểu muội quá thật đã đến mức cao siêu, tại hạ khâm phục vô cùng." Linh cô chớp mắt nói: Đừng đưa ta lên trên mây công tử Đưa lên cao có khi rơi xuống đau Bất qua do thói quen mà thành thạo Việc rồi công tử tưởng là ta giỏi lắm đó Thẹn ta chết đi được công tử ơi Công tử có biết không Con đường này có ngày nào mà ta chẳng đi qua một lượt Vì thế năm này sang năm khác tự nhiên phải quen Còn công tử chỉ mới vượt lần đầu Tự nhiên là phải hồi hộp Trên tiền bản hơn được công tử ta chỉ sợ có mấy người đâu Thảo nào mà y ảo tiên tử chẳng mến trọng công tử Quang sư Nguyệt hỏi gấp Họ ở đâu? Linh Cồ đưa tay chỉ Ở phía trước đó Xong lần này công tử phải dẫn đường Y như cây kế mình đã sắp đặt ở dưới đất đó công tử Quang sư Nguyệt giật mình tại hạ dẫn đường ư? Dẫn như thế nào? tại hạ có biết đi theo lối nào mà dẫn? Linh Cô mỉm cười nói, ta là kẻ đuổi theo, chẳng lẽ ta chạy trước? Thì công tử cứ đi đi, giải như có sai lối, ta ở phía sau nhắc chừng cho. Hoàng Sơn Nguyệt ạ lên một tiếng. tại hạ quên mất chỗ lo ngại của Tiểu muội rồi. Tuy nhiên nhớ nhắc chừng ta đó nha, Tiểu muội muội đừng để cho ta lạc đường đó. Linh Cô gật đầu, không có lạc đâu, đường đi bằng phản lại chẳng có cạm bẫy. Mà dù có đi chăng nữa Ta cũng kịp thời cảnh báo cho công tử biết mà Quang sư Nguyệt Giận tu chân khí Giở thuật kinh công lướt đi Qua mấy đỉnh núi nhỏ Đến một khu rừng tùng Tùng ở trên ngàn năm Cây cao tàn rộng Tàn giao tiếp với nhau Tạo thành một mái lợp Cả một vùng rộng lớn Giữa khu rừng có một con đường nhỏ Con đường chạy xuyên rừng Tất cả do con đường đó Khu rừng dày nhưng không sâu lắm Một lúc sau họ tiến vào phía bên kia Linh cô bỏng gọi khẽ Cẩn thận công tử phía trước ừ. Quang Sơ Nguyệt dừng chân ngay Vừa lúc đó gió mạnh từ trên đỉnh đầu quạt xuống Hai bóng trắng tấn công chạc Chưa kịp nhận định hai bóng trắng đó là người hay vật Quang Sơ Nguyệt cấp tóc dùng hai chưởng lên ngành đó Trình lực song phương chạm vào nhau, Quang sư Nguyệt nghe đôi ta của mình đau đớn, chàng ngã ngồi xuống đất, còn hai cái bóng trắng bay trở lại ở trên không. Quang sư Nguyệt ấn chân nhảy lên, bây giờ chàng mấy rõ, hai cái bóng đó chính là hai con bạch hạ. Chúng lên cao rồi, liền quạt cánh, như sắp sữa đáp xuống lượt thứ hai. Linh cô ở phía sau giọt mình tới đồng thời hát lớn, xuất sinh, công tử là khách của y ảo tiên tử đó nha. Các người chạm vào là mất mạng đó. Bạch hạt bỗng ré lên, thay vì đáp xuống thẳng đỉnh đầu của quan Sơn Nguyệt, chúng lại đáp xuống một cành tùng gần đó. Linh Cô gấp giọng hỏi, Quang Công Tử, người có bị thương hay không? quan Sơn Nguyệt đưa tay lên xem nơi lòng bàn tay có máu chảy, máu do một vết thương khá lớn xuất ra. Linh Cô lấy một chiếc khăn ở trên mình, quấn ngang bàn tay của chàng tỏ vẻ hối hận. Ôi lỗi tại ta Ta quên dặn dò công tử Quang Sơn Nguyệt tắt lưỡi nói Xúc sanh lợi hại quá ha Linh Cô lên tiếng tiếc Cũng may là công tử có nội lực thâm hậu Nếu không thì cái lối công kích như sấm xét của chúng Dù là sát đá cũng phải tan Dù lúc đó một bóng người chết lên ở phía trước Người đó chính là Liễu y Ảo Bà ta trông thấy Quang Sơn Nguyệt thoáng giật mình rồi hỏi Làm sao ngươi lên đây Tại sao ngươi lại thỏa thương vậy Đinh cô thái hậu một bước Cung kính đáp thay chàng Và quang công tử Bị lôi nhi đánh trúng trọng thương đó Liệu y ảo bước tới Mở mối khăn Xót qua vết thương Đoạn lấy trong mình ra một viên thuốc màu hồng Đắp lên chỗ vết thương của quan sơn nguyệt Quang sơn nguyệt lên tiếng hỏi liền Ân sư của tại hạ Quý thính giả thần mến